Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 421 sát vượt đoạt bảo. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên bất động thanh sắc nấp sau tảng đại thạch. Hắn chưa vội rời. Đi thầm nghĩ nếu cơ duyên xảo hợp hôm nay sẽ có thu hoạch gì chăng? Đối với liếm khí thuật Lâm Hiên có vài phần tâm đắc cho dù cách đám. Tu sĩ kia không xa nhưng không lo lắng bại lộ. Những tu sĩ kia mặc dù không thuộc cùng một môn phái Nhưng là chia ra Ba nhóm nhỏ Sau khi độn quang tới đây quay sang nhìn nhau Mấy vị đầu Lính liền tập trung ở trên sơn đỉnh Hai nam một nữ có tu vi là cao nhất trong nhóm này Đều là cảnh giới Kết đan trung kỳ Lâm Hiên đưa mắt liếc qua nữ tu một lát Nữ tử này mặc dù dung nhăn khá tú lệ Nhưng cũng không phải là đại mỹ Nữ khiến người khó quên Điều làm Lâm Hiên cảm thấy bất ngờ đó là nàng Chính là một vị vượt đảo tu sĩ Với lại công pháp tu luyện Chắc chắn có thể bảo trì dung nhăn Trừ một Số kẻ như hắn thì đa số niên kỷ Của kết đan kỳ tu tiên giả ít nhất Cũng phải trên trăm năm Nhưng nữ tử này nhìn qua lại thanh xuân tịnh Lệ chỉ vào khoảng 20 Hai người kia Một người tư thế cao lớn sắn sỏi Nhưng tóc tai bù sụ Toàn thân tràn đầy vẻ phóng khoáng. Cuối cùng là một lão niên tướng máu hết sức bình thường nhưng toàn. Thân vận trường bào đỏ rực khiến lão dễ khiến sự chú ý nhất nơi đây. Ba người sau khi cùng tề tựa cùng một chỗ. Khẽ gật đầu thi lễ cùng. Nhau. Ninh tiên tử tin tức này là sự thực trăng. Nửa canh giờ sau đoàn xe. Của ác dựa sẽ đi qua nơi này. Nữ tử những mày lên không vừa lòng nhìn thoáng qua tu sĩ cao lớn. Chu huyên lời này của ngươi có ý nghĩa gì? Nếu như không tin vào tình, báo của tiểu nữ vẫn có thể rời đi bây giờ. Nữ tử này không hổ là dụng tu, ngôn ngữ tuy cương cường nhưng thân thể. Mềm mại lại tỏa ra hàn khí kinh nhân. Vẻ mặt tu sĩ cao lớn như bị đình trệ, lập tức lộ ra nét cười khổ. Dường như hắn vốn hiểu rõ tính tình nữ tử này nên không cùng nàng. Tranh luận thêm nữa. Được rồi Ninh tiên tử Chu lão đệ Hai vị nên nhìn nhau vài câu Không nên tổn thương hòa khí Lần này đoạt bảo chúng ta phải liên thủ Hợp tác mới được Hồng bảo lão giả ở một bên giàn xếp hai vị tới đây Chúng ta thương lượng cho thật tốt Nói tới đây 5 ngón tay lão sòe phát ra một tầm cách âm hộ cháo Đúng là gừng càng già càng cay Người này làm việc cẩn thận trơn chu không lưu lại chút sơ hở nào. Lâm Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Đối phương làm như vậy là gây khó khăn không nhỏ cho hắn. Mặc dù lấy thần thông Lâm Hiên có thể phát ra thần thức cường đại để nghe lén, nhưng làm như vậy có thể rút dây động rừng. chuyện mão hiểm như vậy Lâm Hiên tự nhiên sẽ không dám thử. Lâm Hiên vuốt cằm rồi rơi vào trầm tư từ đôi câu vài lời của đám tu. Sí hắn đã nắm được một số tin tức hữu ích. Hắn vốn ở khu vực bị chiếm giữ này đã du ngoạn hơn nửa tuần trăng. đối với tình thế nơi đây cũng hiểu rõ một chút. Xem ra những tu sĩ này là muốn sát phục cướp bảo, âm hồn môn chiếm lĩnh khu vực này, ra sức phá hủy các linh mạch và tài nguyên khác. Dù sao đối với bọn chúng mà nói, tài nguyên của tu tiên, giả gần như là không có công dụng gì. Nhưng điều gì cũng có ngoại lệ, mặc dù hệ thống tu luyện hai bên tuy khác biệt nhưng vẫn có số ít chỗ tương thông. Hiện tại số âm hồn có thể ngưng tụ ra hình thể vượt vương ngày càng tăng nhiều, nên một số thảo dược chân quý đối với âm hồn môn cũng có công dụng. Ngoài ra còn có tài liệu luyện khí, âm hồn môn cũng cần có pháp bảo. Như vậy âm hồn môn tự nhiên sẽ không khách khí ở mọi linh mạch bảo. Địa không kiêng nể thu vào. Những thứ hữu ích toàn bộ vận chuyển về. Đại bản doanh. Đương nhiên những tài nguyên địa bảo này ở trong mắt tu. Sĩ càng là giá trị nghìn vàng. Cẩu ngữ có câu người vì tiền mà chết. Chim vì mồi mà vong. Các tu sĩ. Nhân tục bắt đầu thám thính những con đường mà âm hồn hay vận chuyển. Qua dần nghĩ biện pháp đánh cướp những bảo vật này. Nghe nói có một nhóm tu sĩ cướp đoạt thành công chỉ sau một đêm thu Được ra tài giá chỉ ngang ngửa một môn phái trung đẳng, linh thạch Vốn không có cách nào đếm hết Những tu sĩ khác tự nhiên là thèm tới đỏ mắt ào ào tới đây Trong khoảng thời gian ngắn khu vực bị âm hồn chiếm cứ liên tục bất ổn Các âm hồn bị tu sĩ phục kích tới hoang loạn Nhưng đây không phải là các tu sĩ đánh đuổi địch nhân ra khỏi châu Mà là cướp đoạt tài liệu tu Tiên tư lời cho bản thân Không thể không nói rằng đây là một sự trào Phúng khá lớn Sau vài lượt bị tu sĩ tập kích bất ngờ Âm hồn môn tự nhiên sẽ có sự Đối phó Thứ nhất là tăng cường lực lượng hộ vệ vận bảo Lại phái ra Mấy vị vượt vương hộ tống Khiến tu sĩ có ý tham lam cũng phải cân nhắc lợi hại Thứ hai là kế sách tương đối thâm độc dụ rắn ra khỏi hang. Nghe nói là của Hảo Thiên rượu đế. Trong tứ đại rượu đế, Hảo Thiên tiến dai muộn. Nhất, nhưng mà tu vi không hề dưới ba lão quái vật kia. Với lại tâm cơ, thâm trầm, mơ hồ đã có dấu hiệu trở thành lãnh tụ của âm hồn môn. Thực ra mưu kế này rất đơn giản, các tu sĩ đã thèm bảo vật tới đỏ mắt. Vậy sẽ lấy nó làm mồi dụ Nên âm hồn không ngừng phát ra các tin tức. Giả, các tu sĩ tập kích vài đoàn xe vận bảo đâu biết lại rơi vào cảm bẫy. Không thu hoạch được gì mà ngược lại thương vong nặng nề. Chuyện này tạo thành chấn động cực lớn trong các tu sĩ. Đó cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ cao lớn họ chu muốn truy hỏi tin. Tức cho chắc chắn. Tuy nhiên dù đạo nữ tu kia dường như thập phần nắm chắc điều này. Ba người thương lượng ước chừng được một tuần trà. Hồng bào lão giả. Triệt hồi vòng bảo hộ nói đá như vậy ba người chúng ta cứ theo kế. Hoặc mà hành sự. Được rồi. Hai người kia gật đầu không có gì nhị gì. Sau đó mỗi người về tới các nhóm của mình. Bọn họ dặn dò các tu sĩ khác tàn ra. Mỗi người tìm địa hình ẩn nấp có. Lợi thu lại khí tức. Chỉ thấy tu sĩ cao lớn bay thân hình lên cao phía trên không trung. Hai tay đã xuất hiện vài cách trận kỳ Nhìn bộ dạng của hắn Là muốn bày ra cấm chế ở nơi này Lâm hiên thầm gật đầu Những người này chuẩn bị cũng khá kỹ càng chu Đáo ô Vài đạo ánh sáng rực rỡ bắn ra Từ trong tay của tu sĩ cao lớn Chưa Chạm tới mặt đất linh quang đã chớp động Rồi không bao lâu nơi này Yên tĩnh trở lại trận pháp này Xem ra có vài phần bất phàm Sau khi làm mồn thỏa những điều này Tu sĩ cao lớn nhìn trận bàn trong, tay trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, rồi hóa thành một đảo kinh hồng biến. Mất ở phía sau một khối nham thạch cẩn thận ẩm nấp ở đấy. Lâm Hiên trốn tại một nơi bí mật gần đó, tất cả sự tình đều thu hết. Vào trong mắt, trong lòng hắn cũng đang có toan tính riêng. Thời gian chầm chậm trôi qua, sắc trời ngày càng mờ tối, nhưng tung. Tích âm hồn vẫn chưa thấy đâu. Đừng nói là tu sĩ họ chu vẻ mặt sốt. Ruột mà hồng bào lão giả cũng kích động hỏi. Ninh tiên tử, ngươi xem đó. Phải chăng tình báo có lầm lẫn. Giọng nói của lão mang một chút nể sợ. Cũng khó trách được, tuy là. Cùng cảnh giới nhưng thần thông của vượt đảo tu sĩ vốn vượt xa các tu. Sĩ bình thường.